2. Lô bị tình yêu và dày giặt chèo kéo nhau đến muốn rách lòng chàng. Chàng đã vô bà chịu nhiều đêm, nhưng lần nào xe chạy qua khỏi sạp hát cao đồng hưng, thì chàng cũng đâm xa hoang mang sợ hãi, và rốt cụ cho xe chạy luôn lên giáp cầu, mượn đường hàng xanh để về nhà, qua ngã thị nghè, với lại chàng bị bệnh điên ám ảnh nữa. Gia đình nào mà mắc tai họa nào Thì họ chỉ thấy tai họa ấy trong bất cứ do dựng nào của đời họ. Một nhà có con em lỡ bước phong trần, Thì họ cứ bị cái họa buôn hương bán phấn, Đe dọa họ mỗi khi họ nghĩ đến tương lai con em của họ. Một nhà mà có có con em tự tử vì tình duyên chắc trở, Thì luôn luôn thấy cái ống thuốc ngủ, Hay thấy cái vòng thắt cổ hiện lên, Mỗi bằng có xung đột trong gia đình, Giữa người lớn và cái lớp tuổi trẻ. Lưu cứ lo lắng rằng Liễu thành một cô bích thứ nhì Nếu như chàng đi xa quá Và rốt cuộc gặp một gãy đổ nào đó Nhưng trong địa hạt yêu đương Thường thì lý trí phải chịu lép về trước tình cảm Trong 1.000 kẻ đã yêu Thì có đến 999 kẻ liều mà yêu Nhắm mắt đưa chân mà yêu Và cả ấy tìm cớ để tự gạt gẫm mình Trong cái bước liều ấy Lưu tự nhủ thầm Nếu cha mẹ nó không cứng gã nó cho mình, thì mình mới hóa điên, chứ đâu phải là nó. Phàm những kẻ làm áp lực, họ rất biết cái mức độ tối đa mà áp lực không gây nổ bùn. Họ ép duyên con họ, họ sẽ ngăn duyên con họ tới mức nào đó thôi. Liệu khi nào cô bé nổi loạn hoặc khủng hoảng tinh thần thì họ lại nhượng bộ. Bằng như mà họ không nhượng bộ tức là cô bé cũng đã xui chèo mát mái với họ. Và như thế, cô bé đó đâu phải là hóa điên đâu mà lo Chính mình là sẽ đi nhà thương biên hòa nếu việc không thành Mà như vậy mình chỉ gây hại cho mình thôi Thì khỏi phải thắc mắc nữa Thế nên người nữ nghệ sĩ tập sự Xích biến thành nữ sĩ thơ thẫn Chưa kịp quá đá vọng phu Thì anh chàng thám tử tập sự đã lù lù dẫn xác đến vào một đêm kia Chàng bấm chuông điện và chuông mới reo lên tiếng đầu là đèn ngoài sân được thắp lên liền, người mở đèn có lẽ đang ngồi sẵn ở nơi phòng khách, cạnh cái cửa chánh hay sao mà đèn đã được bật lên tức khắc và liền đó cửa cũng mở banh ra liền, liệu chạy bay ra sân, trước khi cả con chó sau nhà sủa nữa và chị người nhà vừa thắp thoáng ở bên hông. Thì thục vào ngay vì chị thấy nữ tiểu chủ của chị đã ra cổng trước chị mất rồi Vẫn không? Liệu nói giọng hờn giỏi Tưởng anh không bao giờ đến chơi ở cái xóm này nữa chứ Hôm nay anh bị cúm em mà Ủa, người lớn mà cũng bị bệnh cúm nơi sao? Em ngỡ chỉ có trẻ con như em mới bị cúm thôi chứ Giọng của Liệu bây giờ ran mảnh và hớm hình rất tức cười Thôi đi mà người lớn Cái lồng chi mà dài lắm vậy? Vả lại hiện giờ em rất giận người lớn mở đèn sân. Phải anh long trọng chứ, kẻo anh lại trách là thiếu lễ độ, rồi anh lại không đến nữa. Đèn sân sáng quá sức, anh không mưa làm cái đích cho người qua đường nhìn rõ quá như vậy. Hơn nữa anh muốn thấy em một lần dưới ánh trăng. Anh cứ đứng đây đi để em vô tắt đèn, nhưng nếu anh sợ sáng thì từ rày, phải có ám hiểu gì? Chứ ở đây vắng lắm, phải đi phòng mới được À, anh quên mất cái điều đó Thôi em tắt đèn sang đi rồi hẳn hay Điểu chạy bay vào thềm Vối tay vào trong mà tắt đèn Rồi khép cửa chính lại từ bên ngoài Đôi bạn sánh vai nhau mà đi qua thảm cỏ Rồi cả hai không rủ nhau Mà đều thốt lên ngồi ở đầu rào Chân thòng ra ở phía ngoài rạch trăng mọc ở hướng đông tức sau nhà, nhưng chị Hằng chưa lên cao mà ở hướng ấy cây bàng mọc nhiều quá, nên mặt dầu đêm nay cũng nước lắng đầy mà họ chỉ thấy cây lồng bóng mà không được thưởng thức cảnh vàng gieo ngấn nước. "Sao hôm nay anh không vui?" Liễu hỏi, không có tiếng sừng hồ khiến cho lâu, nghe chàng thân với bạn hơn hôm trước nhiều lắm. "Hãy khoan, Mình nói về ám hiệu cái đã Em muốn ám hiệu gì? Em đâu có biết đâu Vậy anh sẽ bấm chuông 2 tiếng ngắn Và 3 tiếng thì rất dài Có đồng ý không? Con chó nó đã quen hơi anh rồi Hôm nay anh ăn sáng ở đây Rồi nó sẽ quen với giọng chuông của anh Nó quen được với giọng chuông sao? Được chứ Mỗi người có mỗi lối bấm chuông khác nhau Mình không phân biệt được Mà nó nghe là nó biết ngay Chẳng hạn nó nghe tiếng chuông của ba Thì nó quách đuôi đi lịa chứ không hề sủa Một lần nữa Lưu lại nghe sung sướng vô cùng Liệu nói ba chứ không nói ba của em Có lẽ nàng ăn nói sai mẹo luật theo con trẻ Chứ không có ý gì khác Nhưng cái ba ngắn ngủng lại có nghĩa là ba của chúng ta Theo cái mẹo văn phạm Ít lắm là của riêng miền Nam Thế nào Lưu hỏi đùa Người lớn hôm nay có lớn thêm được phân nào hay không? À, em đo được bao nhiêu? Một thước 55 Năm tới, em sẽ cao một thước 6 Em mang giày cao gót nguyên ta lông Thì sẽ cao một thước 72 Em cao hơn cả đàn ông nữa đấy Ừ, nhưng chỉ cao hơn đàn ông lùng thôi Chứ không thể nào cao hơn anh được Cao hơn anh chắc ăn anh chỉ có một thứ 65 thôi. Như vậy thì một là anh cũng nên đi giày cao gót, hai là em hy sinh phân nửa ta lộc." Đôi bạn lại cười xòa với nhau, liệu trách. "Em tức mình lắm đó, có nghe không?" "Tức mình cái gì? Hôm nay trăng mùng 10, 112, anh không vô chơi để tân ngồi ở đây được vài lần, nay đã 16 rồi, mai mốt anh có vô nữa, tới lúc anh về thì trăng cũng chưa có mọc." Em khéo lò trăng khuyết rồi lại trăng tròn Tháng này ta không được hưởng thì tháng sau Nhưng cũng mất hết một mùa trăng Em nè, hình như em gầy hơn hôm trước, có đúng hay không? Em không có cân, nhưng chắc là gầy hơn Tại sao vậy? Vì em thức khuya Em thức để làm gì? Tại em mất ngủ Nguyên nhân, liệu đã khỏi được chứng mất ngủ của tuổi dậy thì rồi Cơ thể nàng trưởng thành sớm hơn các thiếu nữ khác, chứ nhiều cô cậu cho đến 19 vẫn còn mất ngủ. Nàng mất ngủ vì cứ tự nhớ tới lâu, trên giường sau khi mong ngóng chàng suốt mỗi đầu hôm, nhưng nàng chỉ có thể giải thích láo thôi, láo nhưng thật phần nào. Em cứ băn khoăn về hội họa, thao thức hoài, sao lại băn khoăn về cái mà em đã làm mỗi ngày 7 tiếng đồng hồ? Anh không có biết đâu, hay anh biết mà là bộ hỏi cho vui, không bằng quăng sao được khi mà hai bức tranh, một bức thì vẽ giống hình như ảnh thật, còn một bức thì bôi lọ lem lên trên, mà các ông thầy nói cả hai bức đều có giá trị. Thì cái đó đã điên đầu sơ sơ rồi, điều này mới là muốn đi biên hòa luôn, họ chia ra làm ba phe, một phe thì nói như trên. Phe thứ nhì thì nhất quyết rằng chịu bật có bức tranh bôi lọ lem thì mới có giá trị con phe thứ ba thì binh vật tới cùng cái bức tranh vẽ giống cái cảnh thật như chụp hình Lộn xộn trí ốc của em quá Thì em cứ thích thú cái nào thì cứ theo phe ấy là xong chứ gì Ác lắm là cả ba phe đều biện luận hữu lý cả Lưu cười nhớ mà rằng anh không dốt lắm về chuyện ấy đâu Bây giờ em chỉ mới băng khoan sơ sơ vậy thôi Nhưng vài năm nữa em sẽ phải uống cà phê đen Để thức mà tìm tồi mà sáng tạo Thì em đã uống cà phê đen rồi Sớm như vậy em mà đã sáng tạo cái gì đâu Sáng tạo chứ Em biết rằng chưa ra trò trống gì Nhưng cứ thích sáng tạo Mệt lắm Các anh các chị nghệ sĩ Làm thầy cãi như anh Mà lại khỏe À, Trường Anh chắc các chị đẹp lắm hả? Đẹp thua em Thôi đi, em có quen mấy chị văn khoa, mấy chị đẹp xấu dách Cũng thua em nốt Anh nói nịnh Không tin thì thôi Anh còn thiếu nợ em tới hai câu hỏi Gì với là gì? Câu chuyện câu lạc bộ bảy người Và tại sao hai tuần nay anh không vô đây chơi? Anh không vô chơi vì nằm nhà, anh nhớ em Mà nhớ thú vị lắm, thú vị hơn là cả gặp nhau nữa Đúng là mồm bếp thầy cãi Nói xuôi cũng được mà nói ngược cũng trôi Thế còn chuyện câu lạc bộ À đó là một chuyện trinh thám của ăn lê trào lỏng Trinh tháp mà lại trào lỏng Ừ, câu chuyện đó là như thế này Có bảy người bạn kia, nàm có nữ có Các bảy đều có một khóa học trinh thám hàm thụ tốc hành Điểu cười rất giòn mà rằng Trinh thám mà cũng có hàm thụ được ư Cái gì cũng được tốt Anh thấy họ quảng cáo dậy đờn, dạy nhảy đầm Hàm thụ thì còn cái gì lại không thể hàm thụ À, họ học trinh thám rồi họ lập một nhóm trinh thám tài tử Lấy cái tên là câu lạc bội 7 người Nhóm vừa lập xong thì một án mạng xảy ra trong thành phố của họ Đó là một án mạng bí mật cổ điển Nghĩa là thủ phạm để lại những dấu vết Rất là mong manh nên các tài thám tử nhà nước Không làm sao mà truy ra căn cứ của hắn cho được Bấy người trong bọn điều lăn xả vào vụ đó Để thử tài của họ Ngày trinh thám khoa học bây giờ Người ta dùng rất thường hai khoa Diễn kịch và quy nạp để tìm ra thủ phạm Một nhân viên lỗi lạc nhất trong nhóm Một người nữ sau nhiều ngày diễn kịch và quy nạp Nàng đi tới Nghĩa là nàng tìm thấy rằng Thủ phạm chỉ có thể là nàng mà thôi Bởi hãy diễn kịch thì phải đi tới kết luận đó Mà có quả thật như vậy hay không? Không, chuyện đùa đó mà Thấy buồn cười ở chỗ nào? Chuyện này thì hơi khá trí thức Nên cũng hơi khó hiểu Nguyên diễn kịch và quy nạp là hai khoa suy luận Rất khó sử dụng Lơ mơ một tí là sai bé Tác giả muốn đùa với các tai biện luận Mà căn cứ trên những yếu tố không vững Để rồi đi tới kết luận sai Nhưng hôm trên nhà thương thì anh suy luận đúng Vì bắt đầu từ những yếu tố đúng Chuyện lạc vạc thì như vậy Nhưng không biết chuyện lớn thì như thế nào Nhưng hình như anh có khuynh hướng nói đùa Nói bóng, nói gió Về những vấn đề trinh thám Ừ, cái ngành của anh Phải biết chút ít về các chuyện trinh thám chuyện giải trí của người thường Đôi khi là tài liệu tham khảo Của các ông tòa, các vị luật sư Em đâu có dè mà ngộ quá như vậy Em cứ linh ninh rằng Truyện Trinh Thám là loại tiểu thuyết của chị bếp con sen thì cũng đúng phần nào nhưng có chuyện Trinh Thám ba xu mà cũng có chuyện Trinh thám giá trị cũng như là hội quả của em đây mà có những bức sân thủy hoa hò rất là khéo tay bán tới 50 đồng ở trên vỉ hè ma cũng có những bức tranh thì giá bạc triệu bây giờ Trăng đã nên khỏi ngọn bần Và rời khỏi ngọn cây phượng vĩ mọc gần họ nhất Và vàng đã gieo ngấn nước rồi Không ai bảo ai mà cả hai người bạn trẻ này đều im lặng Bởi vì ai cũng thích làm thinh Và ai cũng thấy rằng sự im lặng là cần Họ thích vì cảnh thơ mộng này hùng biện hơn bất kỳ Lời qua gấm lời thiêu phụng vẽ rồng nào Chứ đừng nói là lời đùa cợt Nếu đang nói chuyện văn nghệ chắc họ cũng nín đi, huống chi câu chuyện vừa qua, lại chỉ có một câu chuyện chào lòng. Cả hai đều muốn lòng của bạn mình hòa điều với cảnh, vì họ chợt nhớ ra rằng họ đã yêu. Nhưng chưa ai nói điều gì, mà đây là cái cảnh giúp họ dễ nói hơn hết. Có nhiều người cả nam lẫn nữ, sống tự do một mình vậy mà không làm sao họ tỏ tình được với nhau trong nhà, giữa một phòng khách Mặc dù họ không ngại nhân chứng nào đó nghe thấy cả Tình cảm nơi con người luôn luôn có Nhưng loài người đã sống với thiên nhiên hàng triệu năm rồi Nên có gần thiên nhiên tình cảm của họ mới nhạy được Có lẽ nhờ thiên nhiên có tiếng ra hơi khí bí mật nào kích thích Tình cảm chăng? Chớ ván vỗ gạch xi măng bê tông Không thuận lợi cho sự biểu lộ tâm hồn một chút nào Đầy cái mà lưu, nghe còn thiêu thiếu trong cuộc sống yêu đương là cái này, là sự tỏ tình của chàng với bạn của chàng. Yêu đơn phương không còn là yêu nữa. Mạch nước tình cảm ấy phải chảy, và nhất là phải gặp mạch nước tình cảm của người thứ nhì, để rồi hai mạch giao lưu với nhau. Chứ mạch yêu hễ động lại thì nó sẽ khô cạn đi. Chò đến đội. Những mối tình xu, tức là những mối tình mà trong đó người ta yêu trong sạch, yêu trong tinh thần mà thôi, chứ không gần gũi về xác thịt, mà cũng phải song phương chứ không thể đơn phương được. Yêu mà không nói, yêu trong câm lặng, tình yêu hóa ra một niềm tiếc nhớ không vui, chứ không thể là tình yêu. Vâng, chẳng phải nói với liệu nỗi lòng của chàng mà không lúc nào nói mà hợp cho bằng lúc này. Riêng Liễu thì nàng cũng chợt nghe rằng còn thiếu thiếu cái gì và chợt thấy ngay rằng món thiếu ấy là một lời nói của Lâu. Không cần phải nói thẳng ra một cách trắng trợn, nhưng vẫn phải rõ nghĩa hơn những gì mà chàng nói với nàng hôm nay. Tuy nàng hiểu nhưng không dám tin lắm là mình không hiểu lầm, nhất là nàng không nghe sung sướng bằng Được nghe một lời nói không thể ngộ nhận được Không phải đây là lần đầu tiên Mà liễu ngồi trên đầu rào Vào một đêm trăng Nàng đã chờ trăng lên Từ hai năm nay rồi Không biết chờ để làm gì Nhưng lần nào nàng cũng bân khuân Buồn một nỗi buồn vô căn cứ Như là nhớ ai rất xa Quen thân nhau lắm Mà chưa biết mà Người quen mà chưa biết ấy, Ngày nay nàng đã biết rồi, Đã mong đợi hắn, Đã nghĩ tới hắn hàng ngày, hàng đêm. Y như lâu, nàng đã thương, đã nhớ, Nhưng cũng đã nghe còn thiêu thiếu cái gì, Và y như lâu, nàng vụt thấy cái thiêu thiếu ấy, Đó là một lời, một câu nói rất ngắn của lâu. Đã mấy lần lâu toan nói, nhưng lại thôi, Chàng không nhát gái, Và nếu có nhát bao nhiêu chàng cũng không dám nói Vì chàng cũng tin chắc rằng Liễu đã yêu chàng Chàng không phải nói gì cho nhiều, cho hay mà ngại lời Nhưng chàng vẫn cứ làm thinh Không làm sao mà hình ảnh hai người già nhìn nhau cam lặng Trong một căn phòng bệnh ở nhà thương điên Biên Hòa Bị xóa nhòa trong trí của chàng được Và không làm sao mà nổi hồ nghi Về một tấn bi kịch trong gia đình này Được rứt bỏ khỏi hạn trí của chàng Nỗi hồ nghi ấy đã trở thành một nốt rồi đốt phá Cắt xong thì nó lại mọc trở lại Nó là một cái đeo Mà cái đeo ấy cắt rồi Nó có thể để thẹo Mà thẹo thì cũng là dấu vết không phai Cũng như cái đeo Mặt khác, chàng cũng không sao quên được rằng Em gái chàng đã điên vì tình Nếu rủi ro cho đời chàng, mà chàng khám phá ra điều gì không hay, chắc chàng phải xa liễu, mà hể chàng xa liễu sau cuộc tỏ tình, thì liễu sẽ nói góp theo bích. Đôi bạn ngồi gần nhau, xích chạm vào nhau, chàng nghe được hơi thở của liễu và sự im lặng hoàn toàn. Hơi thở này mạnh ra và dồn dọc, mỗi lần chàng cử động. Có lẽ liễu vừa sợ hãi, Mà cũng vừa mong đợi một cử chỉ nào đó của chàng Ừ, đôi khi người ta tỏ tình không bằng lời nói Mà là bằng cử chỉ Chẳng hạn như một cái cầm tay Cầm tay Rất nhiều lần chàng muốn cầm lấy bàn tay của liễu Liễu mặc áo ngắn tay Bàn tay nàng đặt lên mặt gạch sứ dưới chàng và nàng Bàn tay ấy chỉ cách có bàn tay chàng có một phân tay mà thôi Có lẽ chàng muốn cầm tay liễu nhiều hơn là muốn nói, bởi vì muốn tỏ tình yêu của mình bằng lời, chỉ là một ý muốn thôi. Ý muốn ấy không bị cái gì thúc đẩy quá mạnh, như sự thèm muốn là cầm lấy tay bạn. Có gì đâu, bàn tay chàng chỉ phải đi phiêu lưu trong một khoảng cách thật là ngắn ngủi rồi thì khoảng cách ấy không còn là khoảng cách nữa, hai bàn tay sẽ nói với nhau và nói nhiều lắm nói rõ và nói mạnh miệng hơn, là nếu lời được thốt ra, hai bàn tay ấy sẽ quện lấy nhau như cây tùng và dây cát đằng, như hai con sam như một thoi sắt với một cục đá nam châm, luôn rất khổ sợ với hai bàn tay của chàng, chớ không yên thân, như cái miệng đông, không nói gì, chăng vẫn không sao, nghe sao cả, nhưng không làm gì. Chàng đã phải chiến đấu kinh hồn với chính chàng Với một sức mạnh vô hình mà mạnh mẽ vô biên Thèm muốn của chính chàng Bị những yếu tố khách quan phụ lật vào Chúng nó sâu đại chàng một cách tàn nhẫn Chàng nghe được hương của liễu Nàng không sức nước hoa Mà vẫn tiếc xa một cái mùi hương Đó là mùi hương người Mùi hương của sự trong sạch hút gấp 10 lần mùi hương của các loại nước hoa mắt tiền nhất. Chàng thấy đôi vế no tròn trong hai ống quần bijama, tân thời, ngắn và hẹp của liễu. Không ai có thể ngờ rằng một cuộc sô sát kinh thiên động địa lại đang diễn ra trong cảnh thơ mộng và im liềm này. Lâu đã thắng, chỉ tạm thắng mà thôi. Chàng lo rằng đến một khi kia chàng sẽ ngã gục. Nên chàng thấy chỉ trốn mới thoát được Em Dạ Giọng của Liễu run run Mặc dầu nàng cố ý đáp sức khẽ Để cho nhỏ nhôi ra Để tỏ rằng nàng phục tùng người bạn trai của nàng ở mọi mặt Hắn cứ ra lệnh là nàng phải vâng lời ngay Mặc dù vậy lâu cũng nghe được sự run rảy ấy Và Liễu đã hồi hộp đến cực độ Vì nàng cũng đinh ninh rằng bạn trai nàng bắt đầu nói Cái tiếng em mà hắn kêu lên nghe em dịu quá, thương mến quá, thân mật quá, khác hẳn với những tiếng em vô hồn của mọi lần gặp nhau, thì còn ngờ gì được nữa nếu đó không phải là lời giáo đầu cho một câu chuyện em dịu còn thân mật hơn nhiều. Em, dạ, đã khuy lắm rồi, thôi anh đi về nhé. Không tiếng vàng, liệu chết lặng vì quá thất vọng, Và nghe ngào vì tức giận Trong giây phút lưu hối hận Và nghe thương yêu bạn hơn trước bội phần Từ nãy giờ họ ngồi cạnh nhau Cả hai đều nhìn tới trước Thanh lên chàng quay lại nhìn Ngay ngất gương mặt của Liễu Ở chiều nghiêng Và cứ muốn đặt tay lên vai của nàng Kéo nàng vào người của chàng Chắc là Liễu sẽ ngã đầu vào ngực chàng Rô hoa lên mặt góc Trời nguy mất rồi Lưu tự nói thầm như vậy rồi lẽ như chết Chàng rút chân lên ngồi chồm hởm trên đầu rào Trong nửa giây đoạn nhảy xuống cái sân cỏ Thế là thoát Tuy chàng còn đứng đó Nhưng hai bàn tay còn vịnh đầu rào Và bàn tay gần gũi tay của liễu Vẫn nằm yên như chỗ cũ Nhưng chàng biết rằng mình đã thoát Chàng thoát được bởi đã trót dứt khoát rồi Ít lắm là trong đêm nay s xuống sân là quyết định đi về quyết đi về mà còn nói cái gì nữa con làm được cái gì nữaư phần chắc thất bài hết chính liệu nó đang tức giận và tắm con gái rặt rỗi lắm nó hờn giỏi và sẽ trở mặt mắng cho chàng một trận chàng sẽ vuốt mặt không kịp nhưng chàng còn chưa biết tính sao để chở gót bởi chủ nhà cứ ngồi trơ ra đó không lẽ chàng lại bỏ đi thì may quá à Liệu cũng rút chân lên, cũng ngồi chồm hởm, đoạn nhảy lui xuống sân. Đang có tự ái của nàng và không muốn để anh con trai này đoán biết tình cảm của nàng trong giây phút ấy. Nó là sự thất vọng. Anh về à, thế là đã qua một mùa trăng. Ồ, em khéo tiếc thì thôi, con biết bao nhiêu mùa trăng nữa. Liệu không nói lặng lẽ tiễn bạn ra tới cổng rồi thôi. Nàng còn tức giận, lại cố ý làm cho Lưu hiểu rằng Ừ, nhà ngươi không cần thì ta tay há cần lắm sao? Và Lưu đã hiểu, nhất là khi chàng đạp máy Thì cọng đã từ từ đóng lại Trên đường về đánh hai lần Người sinh viên luật khoa này suýt gặp tai nạn Hắn thận thờ vì ngẩn ngơ tiếc Mình đạo đức một cách ngốc quá chứ chắc gì mình sẽ khám phá ra cái gì đã cũ Đến nửa thế kỷ Và chưa chắc cái điều khám phá ấy lại là một điều sống xa của gia đình người ta Mà nhất là chưa chắc gì liễu lại quá điên nếu mình không tiếp tục yêu nó và khám phá ấy Chán vạn cô gái đang bị tình vụ mà chỉ có vài cô mới bị điên mà thôi Và vài cô thì mới chịu tự tử thôi Con gái đợi bây giờ lại càng khó điên và càng không dám tự tử hơn là con gái thời trước nữa Bề ngoài tuy họ bồng bột có vẻ đa tình đa cảm hơn con gái thời trước Nhưng người chị họ của mình cũng chẳng hạn Những tình cảm của họ hời hợt nông cạn lắm Với lại họ dám kêu thang khóc lóc Chứ không ngậm căm mà chịu nhịn như con gái thời trước Thanh thử, út hận đau khổ của họ được tháo trúc Họ rất khó mà bị điên, khó mà chết được ba cuộc đời bây giờ thì cũng vui hơn thú hơn Làm cho họ mến tiếc hơn Và con người bây giờ cũng hiểu biết rộng rãi hơn Con gái bị tình phụ không phải là người hết xài Nên họ còn hy vọng làm lại cuộc đời Thì điên và chết để làm gì Nhưng thôi, đã trót bỏ qua dịp tốt Thì chờ đợi dịp tốt khác Cây cầu chưa bị chặt đứt kia mà Có lẽ đêm nay nó khóc Nó rũa mình tan nát ông bà hết Nhưng rồi nó lại tha thứ và cũng chưa có gì đổ vỡ đâu. Về nhà vào giường ngủ, lâu lại nghĩ đến cái điều khác là bí mật gia đình của Liễu. Bí mật ấy nếu có thì dấu vết của nó ở trong nhà, mà chàng với Liễu thì cứ gặp nhau ở ngoài sân. Lần tắm nắng thì không nói gì, bởi đó là sáng kiến của Liễu. Chàng không từ chối được, trên lần tắm trăng này thật là một sai lầm của chàng. Vì chính chàng đòi tắt đèn sân để hưởng trăng Không, từ rài sắp lên có tới thăm nó Mình sẽ đồi vào nhà, chứ Dậu đến mùa trăng tới Mình cũng không bao giờ thèm chờ trăng lên nữa Đêm nay tình của Lưu đối với liễu không tinh khiết như từ bao lâu nay nữa Thật là mâu thuẫn một cách kỳ dị Khi đôi bạn yêu nhau mà không giữ mình được Thì dù có nhau, họ nghĩ đánh nhau một cách trong sạch Nhưng nếu họ đứng đắng một cách miễn cưỡng Thì bề ngoài được cứu bản Coi như họ yêu không tội lỗi Vậy mà tâm trí họ lại vẫn đục Những ý nghĩ không hay chút nào Xác thịt rất là khốn nạn Đừng tưởng thắng được nó rồi Nó ngoan ngoãn đầu hàng đâu Không, trái lại nữa Nó trả thù bằng cách hành hạ ta Tới cùng cho bỏ ghét Làm cho tâm hồn ta bị nhơ bận Nhày nhụa Nó mới nghe cho Chàng thao thức tràn trọc mà hối tiếc, đã không làm sằng để bây giờ cứ phải nghĩ sằng. Cái việc làm sằng của chúng, nếu nó xảy ra cũng không là một tội lỗi lớn lắm. Bất quá là hai đứa xiếc tay nhau, bất quá là chàng hôn lên mái tóc, lên trán của bạn chàng. Vài cái chứ không có gì, nhưng chàng đã không can đảm làm thế, thì bây giờ chàng cứ nghe dư hương của liễu. Cứ thấy là dư ảnh khiêu gợi Và cứ tưởng mạnh và nhiều về những điều không tốt chút nào Để xua đuổi đạo binh tà Chàng lập một chương trình sắp tới Chương trình mà chàng phải thực hiện ngay hôm nay Đêm sau hay ít lắm là cũng vài ngày tới đây Để tạ tội với liễu Không, không phải là tạ tội Chàng có làm tội gì đâu Mà để xí xóa cái nỗi hờn giỏi Mai chàng đã gây ra với liễu Và chàng ngủ quên được Khi chương trình này được nghiên cứu gần xong Lừ bấm chuông điện thoại theo ước lệ Để giao đã giao kết với liễu tối hôm qua Hai tiếng đầu thật ngắn và tiếng sau thì dài Chàng rênh cửa chánh và cứ chờ nó mở banh ra Nhưng con chó nó đã sủa lên mấy tiếng mà chưa thấy gì cả Rồi thì chị người nhà xuất hiện ở sân bên hông Chị ta thấy dạng chàng nhận diện được ngay cúi đầu chào chàng rồi trở bước liền 5 phút sau cửa mới mở Và chị ấy mới ra sân để mở cổng Chàng có cảm giác rằng mình tới nhà xa lạ Hay chỉ mới lần đầu Chỉ khác là lần đầu là chị người nhà không hỏi chàng là ai Chàng theo chị ấy vào nhà Và thấy phòng khách trống trơn Năm phút sau nữa thì cô bé hờn giỏi mới xuất hiện Trong chiếc áo dài ta trắng Mà chẳng thấy nằm mặt lần đầu Lâu buồn cười quá Cô bé thay áo mà quên thay quần Và chiếc quần pyjama ngắn May bằng vải bông Đang chửi nhau với hai cái vạt áo quá dài của cô ta Không chắc gì Mà cô gái nhà giàu này lại không có kimono Nếu muốn lịch sự với một người khác Không thân mật mà khỏi bắt người ta đợi lâu thì người tiếp khách cứ vào cái chiếc áo kimono, là tiện lợi nhất đã kính đáo lại không tốn thì giờ. Có lẽ điệu cố ý làm thế cho chàng thấy rõ ràng nàng khách sáo, tức không thèm thân mật nữa. Lầu không lo sợ lắm, vì chàng lớn tuổi hơn liệu nhiều và có kinh nghiệm về lòng người rồi. Các em bé dễ giận hờn dai, nhưng trái lại Cũng mau nguôi giận và rất dễ để dỗ Em nhỏ đó mà Không có reo mừng cũng không có tiếng Anh thương mến nữa Và tất cả chào hỏi được tóm tắt lại Trong một cái gật đầu lặng lẽ Lâu lầm lì không thèm đợi chủ nhà mời Cứ ngồi xuống và đặt cái gối lên trên bàn cái gối này làm cho chủ nhà ngạc nhiên lắm Nàng cũng lặng thinh ngồi lại trước mặt của Lâu Rồi chị người nhà bưng ra hai ly nước lạnh Lù lên tiếng trước Anh tới mãi em có mực bực mình hay không? Cũng còn tuy Liệu đáp Không hòa mà cũng không chiến Nàng thấu cái Hãy địch sợ mà bỏ cuộc Thì thôi cũng xong Bằng hắn không sợ Thì nàng lại thua vậy Hòa ngay thì tự ái của nàng Bị tổn thương lắm Con khai chiến Liệu đổ vỡ rồi, phải tiếc chăng? Ừ, cũng tùy anh làm bực mình liễu hay không Nhưng anh sẽ về ngay Liễu khỏi phải tiếc anh lâu đâu Liễu còn hờn nhưng lại sợ hắn đi về ngay Nàng chỉ muốn hắn gỡ tội thôi Để cho nàng tha thứ Thế nên nàng mỉm cười nói Đừng tưởng về ngay là em không bực mình Hầm hè đó, nhưng dầu sao Nàng đã chịu nói cái gì? Và sự chịu tiếp sứ giả vẫn hơn là một cuộc cắt đứt ngoại giao. Vâng, về ngay không đủ, con phải tránh làm gì, nói gì không đẹp nữa chứ. Điều anh nói ra đây không công, mà cũng không phạt. Số là đêm qua anh có mua quà cho em, mà anh quên mang đến, đêm này em đem vô cho em chứ không có gì. Nếu vậy anh không có mục đích thăm em, anh không dám thăm thường. Như vậy anh trao gói quà này cho chị Năm không được hay sao? Giọng liễu không mỉa mai mà hớm hịnh lắm Nhất là đôi mắt nàng nó ranh mảnh một cách rất dễ mê Đáng lý gì thì như vậy Nhưng anh cũng hy vọng được em tiếp Nếu em không tỏ ra bực mình lắm Thì anh ở lại hơi lâu một tí để uống miếng nước Chàng đã đầu hàng rồi Cái lý do mà chàng đưa ra để cắt nghỉ chuyến đi bà Diễu đêm nay Là lý do láo, vì món quà chàng chỉ mới mua hồi chiều này thôi Nhưng lời thú nhận sau là thành thật Nếu liễu không tống cổ chàng ra ngay Thì chàng rất vui sướng mà ở lại Chàng đầu hàng bằng lời thú nhận thành thật đó Liễu bật cười rồi thì không khí tức Và hết căng thẳng liền đang đưa tay ra và lấy gói quà mà lưu đã gối giấy Giấy trên ấy có in nhãn hiệu của tiệm bán quà Rồi hỏi Cái gì vậy anh? Em đã sờ tới nó rồi Chắc em phải đoán được chứ Là sách thử Ừ sách thì dễ biết lắm Nhưng sách gì mới được kì chứ? Đố em Tiểu thuyết trinh thác Tại phiền em bị trinh thác ma mảnh rồi đó hả? Đó là sách dạy nấu ăn Không phải Nhưng vẫn có lý hơn là lời đoán trước Tiểu thuyết đâu có lớn khổ đến như vậy Mà cũng đâu có bị cứng như vậy Liệu không chịu đựng được nổi lâu hơn Khúc phim treo hơi thở này Nàng mở gói ra liền Sách khổ lớn bằng hai khổ tập học trò bì cứng bọc vải màu xám Chữ lỗ mà vàng Nàng đọc tên sách Lê non a À Đây là sách hội quả hay quá Anh không rõ em thạo ngoại ngữ này hay không Nhưng đây là sách hình chữ rất ít Đây là sưu tập của những bản ấn bản sao Loại các bức quả danh tiếng của các phái Trâu tượng Đúng, em cũng không giống ngoại ngữ lắm đấy Chắc các vị giáo sư của em sẽ cho em đọc cái quyển này quá sớm Nhưng không sao, cứ xem chơi mà thôi Khó lòng mà bị ảnh hưởng vì những cái mà ta không thích Bằng như mà ta thích thì không có gì quá sớm cả Em thích tranh trù tượng lắm Lù không hiểu gì về hội quả cho nhiều Chàng thấy những học sĩ phái trù tượng Và những anh chàng loạn trí và rất hơi hơi lo rằng Liệu không thăng bằng lắm ở tâm trí Nó đã thừa tự cái tóc tóc của bà nội nói chăng? Chàng tự hỏi như vậy rồi bật cười khi nhớ ra Ba nội ruột của Liễu không có điên Ba cụ trên biên hòa thì không liên hệ gì với nàng cả Em nhỏ đã hết hờn rồi Không phải là nhờ quà Mà tại hể em nhỏ thì mau nguôi giận vậy thôi Đêm rồi anh ăn giấc chứ? Liễu hỏi Ăn giấc làm sao cho được mà An Nếu không có giấy nghiêm Anh đặt ngồi đây cho tới sáng Mà hãy thích ngồi đó thì không thích nằm trong bồn bịch bồn. Em không tin, có bộ anh không hoan nghênh chị Hằng lắm. Em làm rồi, để mùa trăng tới rồi em xem. Ừ, em đợi xem. Chỉ có đêm nay, Lu mới biết rõ hết phòng khách này. Bên phải có một khu bàn ghế tủ gì cũng đều là gỗ xưa. Bàn tròn cẳng ốc xà cừ, ghế ngồi cao, một tủ sách bằng cây mung. Cũng cặn ốc xà cừ tuy xưa mà đẹp lắm Trong ấy rất có nhiều quyển sách lớn đóng bìa da màu Dẫn đứng quyển này cạnh quyển khác, trong ba ngăn Trên vách treo hai nhạc khí ta Mà một có vẻ thì cổ kính lắm, đó là cây tỳ bà Và một cây đần tranh thì chắc chỉ đồng tuổi với bàn ghế thôi Và cũng có cặn ốc xà cường Ai chơi cổ nhạc trong nhà này vậy? Lâu hỏi, ấy đó là những kỷ niệm của bà nội em Bà nội em chơi đần tranh và tì bà giỏi lắm Vậy à, bà nội em rất là tài tử Danh từ tài tử phải hiểu là nghệ sĩ đó nhanh anh Ừ, anh hiểu mà Anh hiểu ngay như vậy à, tại sao? Danh từ tài tử nó có ba nghĩa Tùy theo cái câu chuyện mà mình hiểu Và anh theo dõi câu chuyện em nên anh hiểu Ừ, bà nội em rất nghệ sĩ, bà làm thơ và bà cũng biết vẽ nữa Bà nội làm thơ chữ nôm có phải không em? Liên cười rủ rượi một hơi rồi hỏi Bộ anh tưởng bà nội sống vào cái thời cụ đồ chiểu hay sao? Em đã nói nếu bà nội em còn sống Thì năm nay bà nội em 66 tuổi Không đời xưa lắm như là anh tưởng Tuy nhiên cũng đặc biệt Vì bà nội có bằng sơ học pháp viện Và thỏa đó phụ nữ mà có cái bằng trí thức ấy rồi thì hiếm hôi lắm Bà nội em làm giáo viên À, mà bà nội lớn thì cũng vậy Hai người là bạn đồng lớn Nhưng bà nội lớn giàu có lắm nên không đi làm việc À, tiếng à mà lưu mang một ý nghĩa Chỉ có một mình chàng hiểu mà thôi Nếu liệu có đoán gì thì nàng sẽ tử Bạn nàng muốn nói À té xa là ba nội của người phụ nữ theo tay học đầu tiên Hay cái gì na ná như vậy Nhưng không A cổ lâu có nghĩa là À thì sao mình biết thêm được nhiều chi tiết Có thể rất quan trọng Và có thể dính líu với những gì mình định khám phá Bên cạnh tủ sắt là một cái tủ ba hút Kiểu tàu, cổ, thời cũng đóng bằng cây muôn, chạm trổ tỉ mỉ, trông như là một bức màn xen với những rua, lãng mẵn. Liệu nói, tất cả đều là dấu tích của một thời, trong Ba Hút có nhiều lọ sứ cổ lắm, tuy tất cả những thứ ấy không dùng được việc gì hết, đến cái chiếc ghế ngồi cũng làm cho mình mỗi chân. Dựa lại thấy đau lưng, vậy mà ông nội rất quý, Cứ để dành các món ấy ở một chỗ sang trọng ở trong nhà Còn sách? Sách của ba hả? Không phải sách đâu, ông nội em làm đắp phủ sứ Và đó là công báo mà ông nội đóng kỹ lưỡng lại bằng bì da Chỉ có bà nội là đọc sách thôi, còn ông nội thì si mê công văn Lầu toàn lên bước lại xem nhãn sách chơi Nghe vậy thì không bù nhúc nhích nữa Lâu hỏi, tối mốt anh đến thăm em để xem sáng hôm sau đó em có thể đi biên hòa với anh được hay không? Hay lắm! Liệu reo lên, sao mà không được? Biết đâu em lại sẽ chẳng bận một chuyện gì? Bận gì thì em cũng sẽ bỏ hết, vậy nhất định Chú Nhật đi biên hòa, đi để thăm chị. Bích, mà đi với anh hả? Cổ nhiên, vậy anh khỏi phải hỏi lại lần chó. Nhưng cấm anh vào thăm em tối mốt đó. đầu có, vu khống đi, vào thì vào, Mà không cần hỏi gì hết, Em sẽ bỏ hết được để anh, để đi với anh. Có chương trình gì đặc biệt không? Không thăm bà nội, thăm con Bích rồi thì mình về, Ta ghé dọc đường ăn trưa, ăn đỡ bánh mì thịt quay, Cũng như đi cắm trại vậy đó mà. Ôi hay vô cùng, đi thật sớm, Để tránh được một chuyến nắng Bận về thì chạy trời không khỏi nắng Nhưng biết làm sao đây? Được, vậy anh vào đây ăn sáng hồi 7 giờ nhé Đồng ý, và bây giờ thì anh đi về đây Con trai ngoan dữ, đi lâu sợ má tánh đoàn hả? Không, ở lâu sợ người lớn bực mình đó mà Lù đã nghĩ nhiều đêm rồi Về cái mối giao thiệp giữa chàng và liễu Nếu lần thăm hòa giải này mà chàng không bị liễu hất hủi thì từ đây chàng sẽ đến thường nhưng không ở lâu Ở vừa đủ cạn đầu đề, câu chuyện chàng sẽ được xem là quý báo và liệu sẽ lâu lại cái núi tiếc mỗi bận chàng ra về Cho đến nhân tình với nhau mà gần nhau lâu quá người ta còn đâm ra chán thay, huống chi họ chỉ còn trong vòng bạn hữu mà thôi Vợ chồng bị ràng buộc nhau trong bổn phận Phải ở chung thì không nói gì Không biết làm sao khác hơn được Chứ ngoài ra bạn bè nhân ngãi gì Cũng không nên làm cho nhau bực mình cả Hơn thế ở lại có thể rồi họ sẽ chán cảnh tù túng trong nhà Và sẽ đưa nhau ra vườn Thì có ngày chàng sẽ ngã Đù được biết tên và nghề nghiệp của thân phụ liễu rồi Đó là một nhà kinh doanh tên tuổi Và ông Trịnh Đức Long vừa là một nhà thầu khoáng to, vừa xuất nhập cảng, vừa làm một kỹ nghệ nho nhỏ, đó là xà bông đánh răng. Nhỏ là nhỏ đối với quốc tế ấy, chứ trong xã hội ta, giai cấp tư bản còn non lắm, thì một kỹ nghệ cả đó là đại phú quy mô lắm. Và nội cái kỹ nghệ ấy, không mà thôi, thì số vốn không dưới 10 triệu bạc. Liệu không có cho biết chi tiết chỉ nói tên của cha nàng Và thôi, những điều ấy chàng tự nhiên mà biết Bởi các đại phú thương của ta không có mấy người Nên người nào cũng bị thiên hạ biết rõ cả Ít lắm là về cái bề ngoài Bên trong thì hình như gia đình riêng của ông Long Không được êm thấm và hạnh phúc lắm Ông có tới bốn cô vợ Và liệu chỉ là con của bà thứ nhì Mặc dù hiện ông đang ở chung với bà thứ nhì này, coi như là bà chánh, nhưng vào sao bà ấy cũng chỉ là thứ nhì thôi. Bà thứ nhất là bà vợ Tàu Khang quê mùa, mà ông ta thì cầm giao thiệp. Bà mẹ của Liễu rất là mô đen, biết hai ba thứ ngoại ngữ và biết khiêu vũ, thạo nghi lễ với xã giao quốc tế, nên bà được làm là bà Long thật sự, không có gì là lạ cả. Bà Chánh vẫn được trọng nể vì bà có đứa con trai, người anh cả mà liệu đã nói đến cậu này được cha mẹ cho đi Pháp để trốn lính, ngay hồi cậu ta được 14 tuổi. Nghe đầu cậu ta đã điên hết 2 năm, các y sĩ cho rằng đó là trường hợp rất thường xảy ra khi mà một thiếu niên đi du học xa gia đình quá sớm, hắn bị lạc hướng và thiếu tình thương làm cho hắn bị mất thăng bằng về tâm trí. Nhưng rồi hắn khỏi học hành lại như thường trong mấy năm, cho đến lúc hắn trưởng thành mới đậu cái bằng tú tài nhất, thì hắn đổ đấu ra ăn chơi không ai can được. Những điều ấy lâu cũng tự nhiên mà biết, chứ chàng chưa hề điều ra về gia đình của Liễu, trừ cái vụ bà nội lớn của nàng. Những người danh tiếng không còn đời tư nào nữa, bất kỳ chuyện gì thuộc về họ cũng là quốc gia đại sự cả. Mà người ta thì tò mò để biết và để phổ biến ra cho đỡ ngứa miệng, nhất là chuyện xấu. Đó cũng là một lối trả thù của quần chúng, tò mò không ác ý. Nhưng một khi biết được rồi, mà nếu có chuyện không hay là họ không có tha cho đâu. Chẳng hạn như vụ cậu bé đi du học, có thể gia đình cậu cho cậu đi du học vì chỉ tin rằng nước ngoài dạy học giỏi hơn ta. Ấy thế mà họ nhất định là gia đình ấy cho con đi trốn lính Đành rằng nhiều gia đình nhà giàu, người mình đã cố vận động cho con cái xuất ngoại để trốn lính thật Nhưng không phải luôn là như vậy Và quần chúng không dung thứ ông Long cũng như họ Đã không dung thứ một cặp đào kép danh tiếng kia Trong một cái vụ yêu đương và đánh ghen Chỉ vì đó là người danh tiếng mà thôi chứ nếu người thường mà bê bối như vậy, họ chỉ chê cười một ngày rồi quên đi. Lâu biết rằng họ bịa và thêm thắt ít nhiều. Tuy nhiên, ông Long hẳn không phải là người hoàn toàn không tỳ vết. Chàng không thành kiến, không đạo đức triệt để, nên những gì chàng biết không làm cho chàng mất cảm tình với Liễu. Trừ ra trường hợp của bà vợ 3 và bà vợ 4 của ông Long. Đó là hai cô gái. Ừ cả hai người đều chỉ hơn Liễu có 3 tuổi mà thôi. Đó là hai cô con gái mà một cô là con nhà lành nhưng không đứng đắn, là một còn một cô là vũ nữ. Ông Long cần hai bà để giao thiệp thì cũng cho là được đi, chính như bà 3 và bà 4 thì ông ta chỉ bao họ vì tà dục mà thôi. Cái ông Long ấy Lâu được biết mặt lần đầu tiên vào đêm thứ bảy Mai chàng đến thăm liễu theo lời hẹn Để nghe nàng xác nhận lại câu chuyện đi biên hòa với chàng ngày hôm sau Lâu tới trước Cũng chưa nói gì với bạn cho nhiều Thì một người khách đàn ông bước vào Y không có nhận chuông và cổng Chỉ khép lại thôi chứ không có đóng Nên y vào nhà mà không ai hay Có lẽ vì chiều đường Nên xe đậu ở bên kia đại lộ Và chắc là xe tốt lắm, êm lắm Nên nó tới nhà cả liễu và chàng đều không ai nghe gì cả Ba! Thình lình lưu nghe bạn reo lên như vậy Nên chàng giật mình quay lại Thì thấy người đàn ông ấy đang bước qua cửa Ông mặc bộ đồ lớn, phải rất tốt và may khéo vô cùng Đó là một người đàn ông đẹp, ít khi thấy Và mặc dầu là một anh con trai không xấu xí Lưu cũng bỗng đâm ra mặt cảm trước con người thanh lệch đó Liệu đứng dậy chạy ra cầm lấy hai cánh tay của cha Vừa nhảy cà tưng như trẻ con 5 tuổi vừa hỏi Có má vào không ba? Không, má con mệt Nàng quay lại chỉ lâu rồi nói Anh Lưu đây là bạn của con Ông già tóc nhúm sương ấy tư cười Rồi bước tới đưa tay bắt lấy tay Lưu Chàng đứng dậy từ lúc vừa thấy ông Long Có gì lạ con? Ông xíu tay khách, nhưng hỏi con như vậy. Dạ không có gì ba à? Rồi nàng làm thinh đi vào trong, bấm chuông gần nơi cửa để cái buồn nhỏ dưới nhà. Lầu nghe tiếng chuông reo trên lầu. Ông Long mở cái buồn ấy rồi vào trong đó. Có tiếng dép xuống thang lầu và có một người đàn bà trạc 45, từ trên ấy mau bước xuống. Bà ta khá đẩy đà và cao lớn không kém ông Long Đó là cô em đó Lâu lại đứng lên nghiêng mình thi lễ Khi bà ta nhìn chàng Rồi xuống tới nơi bà ta cũng vào bù Mặc dù liễu không có giải thích gì cả đâu cũng đoán biết được rằng Ông Long vào đó để thăm cha Và trước khi thấy mặt ông cụ Ông cần phải bấm chuông gọi người em gái của ông Để bà này làm báo cáo sức khỏe của ông cụ cho ông nghe Và liệu đã làm công việc bấm chuông thay cho ông Ông cụ bị nhốt riêng ở một cái buồn nhỏ Mà chính ông đã xây để ở Khi chân mỏi gối dùng Không leo lên thang lầu được nữa Vì khi nãy lâu thấy ông Long mở cửa từ bên ngoài Bằng cái chìa khóa nằm sẵn ở trong ổ khóa Chắc là ông cụ nói xàm hay làm cái gì đó không đẹp nên mới bị cô lập như vậy. 5 phút sau, cả ông Long và người cô của Liễu đều ra khỏi buồn của ông cụ và kéo nhau ra hàng sau. Và 5 phút sau nữa, họ trở vào phòng khách, người cô lại lên lầu, còn ông Long thì trở ra nơi con ông tiếp khách. Trước sau cuộc thăm viếng của ông Long chỉ kéo dài có 10 phút, mà trong đó có 5 phút ông ấy hỏi chuyện em gái của ông. Ông đi thăm cha giống như đi thăm bảy, lâu không bắt bệnh, không thấy ông lòng không có hiếu lắm. Chàng chỉ nghĩ ngợi nhiều về số phận của những người già, nhất là những người già chỉ sống có phần nửa con người như ông nội của Liễu. Con cháu họ có hiếu bao nhiêu cũng hóa ra xa lạ với họ, vì còn biết nói gì với nhau nữa bây giờ. Ông lòng hỏi con, Con học hành như thường chứ? Dạ, như thường bà. Tối mai, má con định rước con về ngoài ấy ăn cơm, Rồi đi cine. Nhưng nhà ông nhâm lại có tiếp tân, Má con bỏ chương trình trước, Nhưng vẫn rước con đi. Bà với má thấy rằng con phải bắt đầu giao thiệp, Những cuộc tiếp tân ấy sẽ có mặt con. Dạ. Đoạn quay qua lưu, ông hỏi, Mà vẫn hỏi con ông con cậu em đây là bạn học của con hả? Dạ không, anh Lưu là sinh viên lục khoa đại học Con mới quen anh Lưu ở trên biên Hòa Hôm con đi thăm bà nội lớn kì rồi Ông Long đang tư cười với khách Bỏng xa sầm nét mặt rồi châu mày Ông nhìn gạch vài giây Đoạn đưa tay ra bắt tay lương Cậu ở chơi Rồi ông nói với Liễu Còn nhớ tối mai phải sẵn sàng, hồi 8 giờ kém 10 Dạ! Ông lòng đi ra khỏi phòng khách và lâu nghe nhẹ cả người. Suốt thời gian ngắn ngủi mà ông ấy cao mặt, chàng nghe khó thở vô cùng. Chàng nói với Liễu, Em thấy không, có chuyện bất ngờ mà mai thì em lại bận. Đâu có, đi với má là tối mai lận kia, sáng mai em vẫn đi với anh được như thường không để dành sức khỏe để đi đến cái đám tiệc tùng ấy à. Em đâu có phải là bà già đâu. Sợ có khi vũ rồi em ở quê Không, em không biết nhảy. Nhưng thôi anh cũng về để cho em nghỉ sớm. Sáng mai 7 giờ ăn sáng ở nơi đây. Ok. Đôi bạn ra sân thì không thấy xe ông Long còn đậu nơi đó nữa. Lần này Liễu cũng tiễn bạn ra tới lề cỏ, cũng vịnh kỳ đông như trước nhưng lều không vui. Không, chàng không buồn bị sự lạc lẽo của thân phụ liễu. Chàng biết rằng một ông cha gần 50, xem bạn của con gái thứ của ông chỉ là một trẻ con thôi. Mặc dù là chàng đã 23 tuổi rồi, họ quen xem con họ trẻ con, thì bạn của con họ cũng bị bỏ chung vào một bị với con của họ. Nhiều nhất, nhất là những bà mẹ, đến khi con họ có chồng, có vợ rồi, Thì họ vẫn cứ xem chúng là trẻ con mãi Huống hồ gì, cô bé liễu này chỉ vừa mới thôi khóc vòi tiền chừng một năm nay thôi Nhưng chàng không thể không nghĩ ngợi nhiều Về sự xa sầm nét mặt của ông Long Khi con ông cho ông biết trong trường hợp nào mà nàng quen với chàng Rõ ràng là ông ấy không hài lòng bị người khác biết chuyện nhà của ông Đó là điều dĩ nhiên, ai cũng thế Nhưng người ta không đến nỗi bất mãn ra mặt như vậy đâu. Có lẽ con người lịch thiệp này sợ hãi quá đến đổi, quên mất việc giấu giếm tình cảm của ông, để lộ nó ra ngoài. Đó là một sơ hở mà những kẻ thạo đời ít khi phạm đến, và họ chỉ phạm khi nào họ quá bối rối mà thôi. Nhưng tại sao ông ấy lại quá bối rối? Cái bạc cụ điên ở trên biên hòa không dính níu gì tới gia đình bên ông cả. Mà mẹ của ông thì cũng không phải là vợ bé của ông cụ trong buồn kia nữa Nếu nói không đẹp bao nhiêu thì hẳn là không đẹp Nhưng cũng không phải là chuyện xấu xa gì Hẳn ông phải biết rằng đời tư của ông hiện giờ nó không còn là bí mật đối với ai cả Mà cái đời tư này sánh với bệnh tâm trí của bà cụ xa là kia Rồi sánh với gia đạo của cha ông Nó cũ gần nửa thế kỷ Cái đời tư này nó còn bẩn thiểu gấp 10 lần hơn. Nếu ông tí xấu hổ thì ông đã liền rồi, không thể cuốn cùng lên vì một chuyện không đau như vậy. Một lần nữa lâu lại nghĩ đến cái giả thuyết của chàng mà ban đầu chàng buồn cười cho chàng, thấy rằng chẳng qua là ốc tưởng tượng quá phong phú của tuổi trẻ để dựng đứng lên mà thôi. Đó là một tấn bi kịch trong gia đình của Liễu. Thế hệ người thứ ba không biết gì cả, Nhưng thế hệ thứ nhì đã biết về bí mật của thế hệ thứ nhất và thế hệ ông cụ lẫn và bà cụ mất trí. Liễu ngộ nhận, ngỡ bạn nàng buồn vì không được cha nàng đón tiếp niềm nở lắm, nên nàng cố giải thích một cách kín đá và gián tiếp. Ba em bận lo nghĩ về công việc làm ăn quá, không có thời giờ nhiều cho con cái. Mọi lần ông không ra về sớm như vậy, chắc ông muốn cho tụi mình tự do, anh được thoải mái vô tình điểu làm cho lưu phải nghỉ ngợi nhiều hơn nữa mỗi lần ông không có ra về sớm như vậy Thế có nghĩa là lần này ông chạy trốn ông trốn một cái gì ông sợ ông trốn người mà ông sợ thôi mai anh nhé Ừ mai chúc anh ăn giấcúc lại em như vậy hôm nay không khí dẫn Tríệ Biên Hòa khác lạ hơn những lần trước mà đôi bạn trẻ đến đây. Đây là một buổi sáng chủ nhật, mà chủ nhật người ta rảnh rang nên đi thăm người nhà, bà con bạn hữu đông và gần như là cùng lối với nhau. Mặc dầu ở đây không có giới hạn thăm bệnh như ở các nhà thương khác. Cùng lối với nhau vì ai cũng tới sớm để rồi còn đi đâu đó, nên họ dồn trước cửa nhà thương đốc chư làm việc, mỗi lúc một đông và tới giờ mở cửa thì các công sở họ chàng vào anh lưu lắng nghe xem bây giờ lòng chàng như thế nào nhìn người bạn đi bên cạnh chàng thật là khác trước nhiều lắm bây giờ chàng đã quen thân với nàng đã thầm yêu nàng và cảm nghe chắc chắn rằng nàng cũng đang thầm yêu chàng vậy mà sao không được em dịu như trước nữa trước thì ban đầu Nàng là một bí mật dễ thương gợi sự tò mò Chàng bị xúc động ngày gặp nàng lần đầu Rồi về nhà buồn một nỗi bùi ngùi rất là dễ chịu Lần thứ nhì chàng nghĩ đến chuyên trời định Vì cuộc tái ngộ hy hữu đó Rồi chàng tò mò hơn khi biết lỡm bỡm về nàng Chứng kiến những buổi giáp mặt căm lặng của hai người già mất trí Chàng tò mò hơn nữa Đồng thời chàng cũng đã nghe yêu cái người thiếu nữ mà chàng vừa được biết tên Mặc dầu chàng nói láo với mình rằng nàng thu hút chàng chỉ vì bí mật gia đình của nàng mà thôi Tình yêu chớm nợ ấy không sâu đậm như bây giờ Nhưng sao mà nghe nói thơ mộng quá, nhất là bây giờ đây khi mà buổi ban đầu không còn nữa Khi đôi bạn bước qua cầu gỗ và nhìn nước suối chạy dưới cầu lâu ngậm ngồi mà nghĩ đến cái triết lý vật này là cái phù du của con người. Con người du lắm và dĩ nhiên tình cảm của họ cũng phù du còn hơn là kiếp sống của họ nữa. Chàng đã chợt thấy cái chết của hiện tại, của cái hiện tại của mấy tuần lễ trước, lòng chàng như không còn như hôm ấy nữa. Lòng chàng giống hệt như dòng suối chảy dưới cầu này, nước của giây phút này đi luôn và không bao giờ trở lại nữa. Cái chết của hiện tại. Vâng, hiện tại chỉ sống được có mấy giây thôi và mỗi ngày những kẻ thích suy tư hẳn đã chứng kiến không biết bao nhiêu là đám ma của bao nhiêu hiện tại. Những hiện tại của buổi sáng này, nãy giờ chúng đã lăn đồng ra mà chết, không biết bao nhiêu là nướng rồi thì hiện tại của nửa thế kỷ trước có dính líu gì đến đời ta? Nếu có tấm bi kịch nào trong gia đình Liễu thì mồ của bi kịch ấy đã xanh cỏ 50 mùa rồi đào lên chắc đã tìm được cho tàn thì nó còn dính nếu gì với đời của Liễu với cái mối tình của chàng thì thắc mắc về chuyện cũ để làm gì hiện tại nói tiếp nhau mà chết chính ta khi nãy cảm nghĩ khác ý tình của ta luôn luôn trôi chảy bất tận thì ý tình của thế hệ thứ nhất Ăn thu gì tới ý tình của thế hệ thứ ba? Và Liễu vẫn đáng yêu, như thường, mặc dầu cha mẹ tổ tiên nàng có làm gì không hay đi nữa. Đứng đây một lát nghe em. Ừ, em rất thèm đứng trên cái cầu này, nhưng lần nào cũng bận dịu ông nội, nên em không có dịp. đời bạn tì tay lên lan can cầu nhìn dòng nước rồi Liễu nói. Một con suối chảy trong sân nhà thật là thơ Nhưng trong nước chắc chỉ có nhà thương này là được cái ưu thế này thôi Không, anh thấy có người, có nhà người khác Người tư nhân được một con suối chảy trong sân Nhưng điều kiện là đất cất nhà phải thật lớn Cái ông nào cất nhà thương này ngày xưa hẳn chắc có tâm hồn thi sĩ lắm Chưa chắc đâu mà anh tin là trái lại nữa là khác Băng cớ, nơi này ngày xưa hẳn là quan địa Băng cớ là một con suối này Ừ, mà quan địa hẳn phải có cây cối Ừ, nhưng trong nhà thư em nhìn khắp nơi xem Có cây cổ thụ nào hay không? Em đã nhìn rồi, chỉ có cây mới trồng mà thôi Vài mươi năm là cao niên lắm Thế có nghĩa là ông ấy đã đốn tất cả cây ở nơi đây Anh nói có lý Mà cây rừng hoặc cây trồi ở miền đông Lắm thứ đẹp lắm Ừ, thế là ông ta không có thi sĩ một chút nào hết Sở dĩ con suối này mà còn là chỉ vì Lắp con suối lại tốn tiền lắm Và nhà nước thì cũng cắm nữa Nhà nước cắm lắp suối à? Chờ sao, bất kỳ sông ngồi mạch nước nào Dòng nhỏ, dòng lớn cũng không ai được lắp Trừ nhà nước thôi Các dòng nước lớn nhỏ này nó có liên hệ tới đời sống kinh tế trong nước Tới công nghiệp, tới an ninh của vùng khác Và có thể bị ngập nếu có một dòng nước nào đó bị ứ đồng lại Em không thấy hay sao Là có những cái cầu đáng giá mấy chục muôn bạc mà, mà chỉ để dùng đi qua một con suối nhỏ bằng một cái bàn tay Ừ, em lại quên mất cái điều đó thần thần, Liễu phục cười khan. "Vì mà vôi giữ vai hả người lớn? Hôm nay Liễu quả có vẻ người lớn, nàng mặc xám rộng sơ mi đỏ, hết trẻ con như là mặc camisole hay din. Anh có thấy sự ửng của mấy người bệnh ở nơi đây hay không? Ở đây cũng có sự ửng nữa sao? Có chứ. Chắc để cho mấy ông quả sĩ bệnh họ giải trí." "Đâu phải Nghe các ông ấy nói thì một vẻ là một lối thám hiện mới và trị liệu mới và y khoa đã dùng những bức họa của người điên để thăm dò tiềm thức của họ đấy để biết út khí, biết sự nén của tâm con người. Đồng thời sự nén tâm ấy cũng có thể do ngồi bút mà xì ra và tiềm thức cũng bị đè nén của con bệnh được tháo củi sổ lòng. Thành ra con bệnh nào cũng phải biết vẻ hết. Em cười vì em nhớ đã có xem một bức quả. Ông quả sĩ ấy vẽ cái cầu này mà nó ra một cánh cửa một Ngộ lắm! Có quả sĩ thứ Chánh hiệu này hay không? Có chứ! Thế họ vẽ như thế nào? Họ vẽ điên loạn và còn bí hiểm hơn cả Pratt nữa. Lô nhìn trần trần vào mắt của bạn, Trang đã ngỡ các quả sĩ trầu tự. Anh nào cũng rối loạn tâm trí cả mà Cái điều Liễu vừa nói làm cho chàng càng tin như vậy Và chàng bất giác muốn tìm biết tâm trí của Liễu Coi có vững hay không Qua đôi mắt của nàng Cái gì mà anh nhìn em trân trối vậy? Cái miệng cười của Liễu Lưu thấy rất muốn cắn vào đó một cái Thành thử chàng trở về với thực tại ngay và đáp trớ đi Anh thấy em đẹp lắm Em cũng như bao giờ thôi Nếu có đẹp thì đã đẹp Chứ nào phải chỉ có mới đẹp sáng nay? Nhưng sáng nay là em đẹp nhất, có lẽ là nhờ cái áo sơ mi đỏ. Liệu bẻ lẻn rồi nói, thôi ta đi vô thăm chị Bích đi anh. Từ nãy giờ không ai náo nứt thăm người bệnh cả. Trên xe Liệu đã cho biết rằng, nàng không thăm bà nội lớn của nàng. đang chỉ thương xót bà khi nào có ông cụ cùng đi thôi, chứ nàng không nghe và nhớ bà. Còn lâu thì mẹ chàng cho hay hôm kia rằng, Bích đã khỏi hẳn, chỉ còn đợi bác sĩ xem lại và chắc ý thôi, nên chàng cũng không vội lắm. Bích đã lành bệnh thật, bước vào bù nàng, liệu đã thấy một cô gái khá đẹp, nhất là rất sạch sẽ vén khéo, tóc tai chạy gỡ kỹ càng. Anh! Bích reo lên rồi đang ngồi trên giường tuột xuống ngay, chạy u ra cửa, giật lấy cái giỏ mà lâu đang sát nơi tai. Má đã gỡ gì lên đây vậy? Nàng hỏi vì nghe rõ nặng lắm Đúng là cái cô bé hầm ăn Lâu cười Rồi mắng thương em Không lo chào khách Mà lại cứ xét bánh trái trước Bây giờ Bích mới chú ý đến Liễu Nàng gật đầu chào cô gái lạ Rồi nói Tôi xin lỗi chị Tôi cứ ngỡ chị đi thăm cô gái chung buồn với tôi Lâu giới thiệu Đây là Liễu bạn của anh Liễu bước tới cầm tay Ở không của Bích Bích hạ cái giỏ xuống gạch rồi vịnh lấy vai của Liễu rồi nói Tôi không tin rằng tôi nhớ hết chuyện cũ, hình như chị mới quen với anh tôi đây thôi Đúng là như vậy, và chị đặt khỏi hẳn rồi đó, chồng chị y như là tôi vậy Đây, chị ngồi đây Bích kéo chiếc ghế độc nhất của giường nàng và mời khách Nhưng Liễu kéo bạn lại ngồi ở mép giường rồi nói Để kế cho anh ấy, hai chị em mình ngồi ở nơi đây Sao, chị nhớ má không? Chắc là vài bữa nữa chị về đấy. Chị nhớ lắm. Ừ, chắc vài bữa nữa là về. Chị tới chơi thường nhé. Cố nhiên rồi. Điệu rất muốn tới nhà của Lưu, nhưng chàng cứ ngăn mãi vì chàng lo rằng tình yêu chưa sau. Có thể bị cảnh lụng thụng của gia đình làm cho nó phai lợt đi. Con của một tỷ phú chắc không quan hình lắm một hiệu ba gia ngoại ô. Trong khi đó thì liệu cứ hồ nghi đủ thứ, nàng hồ nghi lâu đã có bồ, mà bồ của lâu lại lui tới nhà của chàng, nên chàng sợ hai người đụng đầu với nhau. Nàng lại lo cha mẹ của lâu cấm lâu có bạn gái. Từ đây thì sướng nhé, nàng tự bảo thầm, mình sẽ tới với tư cách là bạn của Bích, để xem anh có còn ngăn được nữa hay không cho biết. Thế nên vừa trả lời cố nhiên với Bích. Liễu vừa nhìn Lưu bằng một đôi mắt tinh ranh và hơi khiêu kích. Đôi mắt ấy thầm nói, Ê, liêu liêu mắc cỡ, rồi trước sau gì người ta cũng tới nhà anh được, để coi anh có bí mật gì cho biết, mà lại làm kỳ đại em giữ vậy. Lưu cũng cười nhẫn nài chiều số phận, đoạn lấy quà bánh trong giỏ ra, một ve nước mắm tương ớt, một gói rau sống, rồi bánh hổi thịt quay, chàng giải thích phần còn lại trong giỏ và cả cái bình thủy nữa. Anh với lại liễu cũng ăn như vậy, nhưng ăn dọc đường ở ngoài đồng. Bất giác Bích đưa tài tròn lấy liễu sau lưng, trong một dáng liệu che chở thấy rõ, khiến liễu hiểu ngay. Để hiểu rằng Bích cũng đi bích nít với người bạn trai của nàng, y như liễu hôm nay, mà vì thế nàng mới ra nông nổi này. Phụ nữ, nạn nhân họ về phe với nhau, cho tình cốt nhục lùi về hàng ghế hàng thứ nhì, rất là chí lý. Ai có đau niềm đau của họ thì mới rõ thấu tình thương của họ đối với một nạn nhân tương lai. Nó to đến thế nào? liễu ngoẻo đầu gác lên vai của Bích, rồi hai người bạn này lặng thinh trong niềm cảm thông, mà chỉ có họ là hiểu nhau thôi. Để đánh tàn cuộc đồng minh ấy, luôn hỏi, Bác sĩ nói đích xác thế nào? Ông nói em về được rồi, nếu mà muốn về. Nhưng ổng khuyên em nên ở lại đây vài ngày để xem sao, dầu sau cũng phải có má hay ba rước, thì em mới về được anh à. Anh nhắc má lên thường, một tuần hai lần. Ừ, thứ tư má sẽ lên, rồi có lẽ chủ nhật tới, ba lên nếu em không về được ngày thứ tư với má. Cô gái láng giềng của Bích chỉ nằm đó mà nhìn trân trối, rồi cười một mình rất hiền lành. Thấy cô ta không ai thăm biến thì thật tội nghiệp, và lại cũng vì phép lịch sự. Lâu quay ra sao nhìn cô ấy rồi hỏi em, mà hỏi to lên như để nói với người đồng bù của em chàng. Còn cô đây hình như là mới vào hả em? Dạ, vậy cô ấy có đỡ hay không? Cô ấy vẫn cứ dở tỉnh dở say như vậy đấy, nhưng không có làm gì lộn xộn. Cũng không có nói xàm Nên mới được để nằm chung với em Là người đã lành rồi Chắc mới thốt ra được có một tí Liệu giật mình sợ hãi rồi lính lặng? Lù đã cho nàng biết rõ về nguyên nhân của bệnh trạng Bích Nên khi nàng muốn hỏi Chắc cũng chuyện tình duyên Thì chợt nhớ ra là mình không nên Gợi cho Bích cái điều không hay Nàng cố cầm giữ lại cái câu hỏi dài dầu đó Chắc gì hả chị? Bích hỏi. Chắc thì cũng sắp khỏi, coi bộ cô ấy vui lắm. Liệu đáp trớ như vậy, thì cũng mong rằng như thế. Chị nè, anh Lưu sẽ cho chị biết địa chỉ của tôi, rồi qua ta, rồi ta cứ qua lại với nhau nhé. Liệu do dự ở cái tiếng của vì nàng quen miệng muốn rất xưng là em với bất kỳ chị bạn nào có vẻ cao niên hơn nàng? Nhưng nàng lại có tham vọng làm chị dâu của Bích, Nên giữ luôn cái tiếng tôi ở phút đầu. Đồng ý, nhưng tôi sẽ tới thăm chị thường lắm. Liệu quyết dọ thám lưu, Với lại thật tình nàng cũng thương xót người bạn gái mới này, Muốn đến để an ủi nàng ta bằng một sự có mặt, Chắc là Bích rất cần quên và rất cần bạn. Càng hay, lù thấy tình bạn giữa hai cô gái này, Sẽ gây rối cho chàng, nên chàng tỏ vẻ không hài lòng. Liệu rất lành lợi và thông minh, đoán biết ngay ý của bạn mình. Nên nàng ôm chồng lấy bích, nhưng mắt lại nhìn lâu và nói. Ta sẽ là bạn nhau đời đời, mặc dầu sóng gió nào đi nữa nghe chị. Ừ, tôi sung sướng lắm. Bích thật thà nên xúc động mạnh quá, nàng nghẹn ngào mà nói như vậy, mắt rưng rưng lệ hạnh phúc. Vò đầu liễu như liễu là một đứa em nhỏ của nàng Lù không thích để hai cô bé này làm thân Nên nói Thôi anh về kéo lát nửa nắng lắm Em có nhắn gì ba má Và có cần gì nữa hay không Dạ không Má nhớ lên ngày thứ tư là đủ rồi Liễu dậy nãy Chứ gì hết đã đòi đi về Ở lại với chị Bích tới trưa không được hay sao Lù cười ha hả mà rằng À dám ngăn cấm người lớn, nhưng tôi chỉ e người lớn về xe đò thì khổ. Tôi thì tôi sợ nắng ăn da nên phải về sớm bây giờ. Bỏ rơi em thật à? Điểu không sợ tai nạn xảy ra cho cô. Tôi dám để cho cô về xe đò lắm, vì xem ra cô mệt còn quá. Nhưng tôi đã rước cô đi, tôi chịu trách nhiệm. Thành thử tôi nâng nǐ cô nên đi về với tôi. Thôi Chị cũng nên về là hơn Bích cũng thông minh biết rằng đôi bạn mới này Đã có chương trình ăn ở dọc đường Thì không nên đồng lỏa với cô bé áo đỏ này Để cho chương trình ấy bị hỏng đi Biết đâu chẳng nhờ bữa ăn trưa này Mà rồi họ sẽ nên vợ nên chồng Và sẽ hạnh phúc với nhau đời đời Thiệu số phục tùng đa số Liệu nói và thăm tâm cũng xui nàng về Bởi thật ra nàng mê Bích đâu có bằng mê cái buổi nói chuyện tay đôi với Lưu Bích đưa họ ra tận cổng nhà thương Đôi bạn gái có chiều lưu luyến với nhau lắm Xe chạy rồi liệu vẫn còn quay lại Và đôi bạn vẫn còn vẫy tay nhìn nhau rất lâu Có lẽ khó chịu vì nắng lưu chạy mau hơn Khi sáng và sang tốc độ xong Chàng bớt hết ga khiến không muốn liệu cũng vẫn phải ôm eo ếch của chàng và gác cái đầu dây nghiêng nghiêng lên trên lưng của chàng. Hai người không nói gì với nhau cả, có lẽ lẽ để tận hưởng cái sung sướng đầu mùa của họ, và chắc chắn về phía lâu là chàng đang tìm nơi để ăn trưa. Cái nơi ấy chàng đã định rồi là một sở cao su ở về xa lộ, nhưng giờ chàng nghĩ lại thì không nên, nhất là khi chàng nghe một mơn trớn dịu dàng. Tôi chạy khắp thân thể của chàng từ lúc liễu Ôm eo ếch của chàng Cái đêm mà sáng trăng Hai người ngồi trên đầu rào Chàng đã chiến đấu và đã toàn thắng Thì không nên dạy gì mà ngã hôm nay Mà điều kiện tránh ngã hữu hiệu hơn hết Là không vào một chỗ kín đáo Chàng sợ liễu và cũng sợ chính chàng nữa Có lẽ sợ chính chàng nhiều hơn Thế nên khi tới ngã Tân thủ đức Thấy xe giảm tốc độ và quẹo tay phải Liễu hơi ngạc nhiên, ngồi thẳng dậy và hỏi Anh ra chợ Thủ Đức à? Ừ, mình đã mang đồ theo, con ghé chợ để làm gì? Đâu có ghé chợ, nhưng đường thiên lý từ Thủ Đức xuống Sài Gòn, đâu có chỗ nào ta ngồi ăn trưa được Ý Liễu muốn nói là đâu có chỗ nào kín đáo Có chứ, lù cãi lại, thật ra thì Liễu cũng chẳng có ý gì Nhưng kẻ nào mới yêu cũng nhiều tưởng tượng, và đã vẽ vời ra trong trí một cảnh thơ mộng giữa rừng, mà nơi đó họ ăn cơm cách biệt hẳn thế gian. Khi thấy lưu đẩy xe vào một đám đất gò cạnh quán con gà quay, liễu hơi ngạc nhiên nhưng không thất vọng bao nhiêu. Vì cuộc đất cao đất lại là đất cát, nên đem xe qua khỏi lề cỏ, là lưu đẩy chiếc scooter của chàng lại nơi đó, rồi cùng với bạn leo dốc. Đất ở đây không trống hẳn, có cây mọc lúc xuất, ngồi xuống đất thì khuất cái đầu, có lẽ đất được khai hoang, để xây cất, nhưng rồi chưa có dùng liền nên cây lại mọc lại. Lâu trải lên trên mặt cát trắng một tấm vải nhựa xếp mỏng, cất ở trong cái thùng xe, mà mãi tới bây giờ liệu mới thấy, chàng đặt cái giỏ lên tấm vải rồi đôi bạn ngồi xuống, điểu xem lại đồng hồ tay rồi nói. Chỉ mới có 11 giờ thôi mà Em ăn cơm theo đồng hồ hay sao? Không, nhưng em chưa có thấy đói Ừ, một tiếng đồng hồ nữa sẽ ăn Anh cũng chỉ nghe hơi hơi muốn ăn mà thôi Chứ cũng chưa có đói lắm Đây, ông chủ đất này mới là thi sĩ Nếu không mình đâu có bóng mát của cái cây lớn này Để mà nụt nắng Điểu lại nói chuyện khác Không phù hòa với bạn Chị Bích cũng đẹp chứ Chứ hôm nay em tưởng tượng nó ra làm sao? Cũng đẹp mà rất dễ thương, em cũng tưởng tượng à, Thật khó mà nói ra. Nhưng chắc là tưởng nó xấu lắm. Không, sao vậy? Nếu chị ấy xấu lắm thì đã không có người yêu rồi bị bỏ rơi. Nhưng đó là bằng cớ chứ tỏ rằng nó không đẹp. Thật sự thì chị ấy chỉ đẹp vừa chừng thôi chứ không thể là hoa hậu Sài Gòn được. Nhưng chị ấy bị bỏ rơi không phải vì vậy chớ vì sao? Chán và cô gái xấu hơn chị ấy nhiều, và Sài Gòn chỉ có một hoa hậu mà thôi. Nhưng số người bị bỏ rơi thì có giới hạn, tại chị ấy không may gặp phải một người bạn tình không tốt, chỉ có thế thôi. À, người lớn ơi, tối nay người lớn mới hẳn là người lớn đó nghe. Tại sao vậy? Chứ em quên rằng tối nay em theo ba mà dự buổi tiệc tân ấy à? Không quên. Nhưng mà điều án sao lại bà đã nói rằng em phải bắt đầu giao thiệp theo tục lệ Âu Châu hãy ai có con gái trưởng thành rồi thì họ cho ra đời tiếng trong giới là cho ra ngoài xã hội người Âu Mỹ nói là vào xã hội nhưng thành nữ thật đúng là vào xã hộimông đen họ nuốt mất hai tiếng sau cùng họ cho con họ vào một buổi già hội có khi vũ một Là để đánh dấu ngày đám ghi nhớ ấy hay là để quảng cáo đứa con họ muốn lấy chồngữ liệu cười ngất mà rằng quảng cáo có lùng tùng thèn như già cù vậy không Cũ gần như thế đấy phòng tục dễ ghét bộ em tưởng trong xã hội ta không có quảng cáo cả cụ quảng cáo dữ dội đấy chứ nhưng bằng lỗi khác âm thầm kín đáo hơn mà không kém phần giáo giết chút nào Nhưng hồi nãy anh nói chưa hết câu, chính đêm nay bà với má mới xem em là đã trưởng thành. Thế còn anh, 10 năm nữa, em cũng vẫn cứ là em nhỏ của anh. Lần này thì Liễu không bị mặc cảm trẻ con và không bị mất lòng nữa vì câu nói của Lưu có ý nghĩa khác rõ rệt, ý nghĩa ấy làm cho nàng sung sướng vô cùng. Hai người cùng đeo kiến mát như hôm tắm nắng và đôi bạn lại nhìn nhau say đắm. Cái nhìn của họ trốn dưới cái kiến màu, nhưng họ không còn ngượng với nhau. Vì mặt riết ngắn, đều không thể co chân lên để khoanh tay trên đầu gối giống như hôm nọ. Nàng phải ngồi xếp tè he, nhưng một bàn chân vẫn đánh cái nhịp ba bốn bất di bất dịch ấy. Lùng nói, lạ quá, em nói ba má em cắm em học nhảy. Dạ, bà má theo tay, nhưng chỉ theo có nửa chân thôi. Đáng lý vì đêm nay là đêm khiêu vũ đầu tiên trong đời của em Anh nhảy có giỏi không? Chỉ lài dài thôi, anh nhảy rừng Nhảy rừng là làm sao? Là anh không bao giờ học nhảy, có dịp anh cứ nhảy bừa, thét rồi anh biết Sao anh không học nhảy? Dễ quá học làm gì cho mất công Nhưng anh không thể nhảy giỏi được Anh đâu có tham vọng vô địch nhảy Họ nói chuyện nhảy nhót vì liệu hỏi lôi thôi về vụ đó Chứ Lưu bận lấy làm kỳ cho cái ông tỷ phú lòng lắm Nếu ông ta bắt con ông khuê môn bất xuất thì không nói gì Nhưng đằng này Hình như là anh không muốn cho em thân với chị Bích lắm thì phải Điệu hôm hỉnh hỏi bàn như vậy Lưu khôn hoàng giải thích giả dối nhưng rất ổn Ừ, anh sợ em trẻ tuổi lỡ lời thì hại cho nó Liễu tin bạn bằng lời nên hứa Em sẽ dè dặn thận trọng lời ăn tiếng nói của mình Cố tránh gợi nhớ xa hay gần những chuyện cũ Thiện chí em thì như vậy Nhưng tôi khi người ta sai lầm ngoài ý muốn Thì em sẽ cố gắng và em tự tin lù lò ra và liễu ngỡ chàng bận nghĩ về bích Về cái mối giao thiệp giữa nàng và bích Thật ra thì lưu đang hình dung buổi tiết tân đêm nay Chàng tưởng tự tình đến một cuộc gặp gỡ mà người con trai ấy không như chàng. Hắn không bị nghi ngờ tầm rùn nào xôi hắn về giặc, mà trái lại hắn có thể bị gia sản của ông Long làm hắn tà tối mắt và hắn ta sẽ tấn công Liễu tới tấp và hắn ta sẽ được liệu. Nghĩ tới đây chàng đăm hoắm, muốn trước bạ tên của mình tức khắc vào tâm trí của Liễu đại chỗ. Không phải chàng lo sợ hảo đâu. Lắm cô gái không đủ điều kiện như Liễu Mà nhờ cái đoan của họ Họ vừa bước vào đời là gặp dịp tốt ngay Ở nơi chàng nhiều mâu thuẫn Nếu Liễu đáng yêu thì cứ bước đến Bằng như ngờ nàng có tì vết thương dòng họ thì thôi Chàng cứ linh linh giữa chân Không muốn tiếng mà cũng chẳng chịu lùi Tiếp tân là làm sao hả anh? Liễu vừa soạn thức ăn ra vừa hỏi Điếp tân không phải là để cho tuổi trẻ đâu, vì nó không vui giống như hội. Nhưng họ tới thế nào? Họ mời tứ hầu sen, tuy vẫn còn chọn lựa, với là hãy biết ai tâm tiếng ở ngành nào, thì họ cứ mời, không quen cũng mời, mà có lẽ chính vì không quen mới mời. Chủ nhà nhiều khi cũng không biết mặt khách, khách có những người chưa biết nhau, mục đích của họ là mở rộng vòng quen biết. Nhưng mời đông như vậy thì chỗ đâu mà ngồi? Thường thì họ đứng, cả ở ngoài sân, rượu, bánh thì có người lưu động mang đến tầng nhóm. Chỉ có thế thôi à, vậy thì vô lý lắm. Không vô lý đâu, đối với người lớn họ nói chuyện với nhau. Họ nói chuyện gì? Tùy ngành hoạt động, tùy cá tánh, tùy cái khôn khéo của từng người. Như vậy thì em sẽ đi về trước, đâu có được. Ông bà sẽ bị người ta níu kéo rồi. Má của Lưu đã quên cho chàng một món đầu gì, như là một cái chén để rót nước mắm tương ớt từ ve ra. Bích thì đã có chén từ nhà thương, chứ chàng giữa đồng thì làm thế nào bây giờ? Liệu lật ngửa cái nắp bình thủy đựng nước trà, nắp này thì bằng nhựa, rồi rót đại nước mắm vào trong đó. lâu rất buồn cười vì thấy Liệu trồng bướng y như chàng, y như Bích, y như cái lớp tuổi trẻ bây giờ. Các cụ mà thấy làm như vậy thì các cụ sẽ mắng cho một trận. Nếu mà mẹ chàng mà thấy cách mần ăn bê bối ấy của liễu thì nhất định không thể bà chịu cho chàng cưới liễu làm vợ đâu. Cái nắp ấy có túng thế lắm thì người ta rót nước trà vào đó là cùng. chớ bắt nó quen ố vì cái mùi nước mắm thì rửa mấy thùng nước cho sạch được đây. Anh cười như vậy? Thì cười cô dâu hư. Cô mà làm dâu mà mừng ăn lối đó Thì sẽ cho ra ri ngay tất khắc Liệu cũng bật cười, nàng cười ngặt nghẽo rồi nói Em chưa được chuẩn bị để làm dâu Nhưng chắc là không ai thèm cưới cái cô thợ vẻ gàng dở này đâu Ai biết đâu được cái gì Tôi chỉ lo có người bị tiếng xét của cô đêm nay mà thôi Anh lo dùm cho họ à Đây là một câu hỏi rất khéo và rất khó trả lời điểu hiểu rằng lâu lo cho chị Lâu lo cho nàng, nhưng nàng lại cứ hỏi thử xem, chàng dám xác nhận hay chăng? Nếu chàng xác nhận thì đó là một lối tỏ tin, không chạy chối đi đâu được cả. Anh không biết, lù đã tránh được cái bẫy nhưng rất dở. Anh lo dùm họ thì cũng phải, em thiếu điều kiện lắm. Liệu nói lại, rồi mắc nghẹn cái miếng bánh hỏi. Bánh làm bằng bột nếp dẻo lắm nhưng là rất dễ mau khô. Ăn bánh hổi trưa mà không hấp lại thì nghẹn là thường. Nhưng liễu ngẹn vì nguyên nhân khác. Nàng lắng nghe cái cục bánh nó xuống từ từ, dài theo cuốn bao tự của nàng, làm cho nàng đau đớn vô cùng về mặt thể xác. Nhưng đồng thời tim nàng cũng đau. Nó quặng đau một cách vật chất thật đó, nhưng nguyên nhân lại là tinh thần. Cô nói sai một tiếng, tại cô dư điều kiện quá, rất lắm kẻ ham giàu. Nhưng cũng rất lắm người sợ giàu Giàu là một cái tội hay sao? Không, theo quan niệm của xã hội thì không cộng sản thì giàu Không phải luôn luôn là một cái tội Nhưng người ta bị mặc cảm Với lại người ta ngán cái hách Có thể có của của nhà giàu Tôi chỉ nói có thể có thôi Cô không có nhưng ai biết được rằng cô không có Hừm, con người bất công quá Thì con sâu làm rầu nội canh chỉ tại một hạng giàu xấu kia. Lù không nói thật ra nguyên nhân chánh của do dự của chàng mà chỉ thổ lộ nguyên nhân phụ thôi. Nhưng liễu ngở vừa được biết vì sao mà người con trai này đang tiến lại dừng chân một cách đột ngột và khó hiểu như thế. Nàng bỗng đâm ra nghĩ ngợi nhiều về ưu thế của nàng. Ưu thế này lại có thể biến thành một chứng ngại tai hại cho nàng. Lù cũng thình lình bắt đầu nghi ngẫm vấn đề mà trước đây chàng cho là phụ thuộc. Một ông tỷ phú không thích gã con cho một gia đình tối tâm, mà tai hại hơn nữa là ông tỷ phú ấy đã xa sầm